Cháp Về làm dâu. trở về nhà trọ bình nằm c h ằ n c h ọ c mãi mới ngủ được cứ nhắm mắt vào là hình ảnh ngà lại hiện ra trong tâm trí điều ấy càng làm cho bình cảm thấy khó hiểu phải chăng là do anh yêu say đắm ngà từ cái nhìn đầu tiên mặc cho vết sẹo ấy có khiến cô xấu đi một chút nhưng trong tim anh ngà vẫn là người con gái đẹp nhất cô chưa từng chê anh nghèo chê anh xấu cũng chưa bao giờ ghét bỏ anh vì anh mồ côi như đám con gái ở quê ôi trời ôi ông cãnh đêm qua mơ gì mà chảy cả nước mắt nước rãi ra thế kia vừa khóc vừa cười xong ăn c h a n h chấm muối ớt à đâu có em có khóc đâu anh nam răng vâu bạn cùng phòng của bình chỉ vào cái gối còn ướt nguyên nước mắt hòa cùng nước dãi của anh cười phá lên đây thây ông còn cãi à thôi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn mì tôm còn đi làm chỉ khẽ gật đầu trước câu nói của nam anh chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình mơ gì nhưng có lẽ trong giấc mơ ấy có cả niềm vui và nỗi buồn mới khiến cái gối ướt đầm như thế những ngày tháng sau này bình và ngà bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn họ chính thức hẹn hò như những cặp đôi khác chuyện về gia đình mình anh chưa từng giấu giếm ngà lấy một lời dù cho thế nào thì cha mẹ cũng đã khuất bình l ặ n g người khi nghe ngà nói bố mới mất được hơn một năm bố bị tai nạn xe máy công việc làm ăn thì ngày càng xuống dốc vì đấu đá lẫn nhau nhìn cảnh ấy ngà đành xin phép mẹ mà đi làm xa tuy lương không cao nhưng cũng đủ để gửi thêm cho mẹ trang trải nợ nần và nuôi các em bạn đang đọc truyện tại trang vê đúng như lời hứa của nga sau tết năm hai nghìn không trăm mười lăm hai người về ở chung một phòng trọ mà đã ở gần nhau thì dơm làm sao tránh được lửa cả hai đều tò mò về chuyện ấy chuyện mà hai đứa chưa từng làm bao giờ ở với nhau gần hai tháng trời chỉ dám ôm ngào ngủ đó là điều mà đám bạn làm cùng công ty nghe được nam răng vô thấy thế thì tức mình lắm gã bày trò cho bình rồi cùng nhau thực hiện hết giờ làm hai đứa ra quán vịt ở đầu đường chén chú chén anh thấy bình uống mãi không s a y nam lại càng điên tiết gã cầm chai rượu g i về phía bình rồi cười khẩy uống rượu như uống nước l ã thế bao giờ mới say phải say tay chân mới dẻo đừng ăn n u ô uống hết chai này đi chú mày cứ nghe lời anh uống say thì mới nhưng mà em sợ không phải sợ mày ấy mà cũng hai m ă m hai sáu tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu nghe lời suối của bạn bình ngửa cổ tu một hơi hết sạch chai rượu ngồi thêm độ chục phút thì rượu mới bắt đầu ngấm thấy bình bắt đầu lờ đờ nam đổi về về ngay đi tiền anh trả tuy c thành công khả khả, công có hơi chóng mặt đau đầu nhưng bình vẫn về được tới phòng cả hai người đều làm ca ngày nên khi về tới nhà đã thấy ngà nằm ở trên giường vẫn bộ quần áo ngủ đó vẫn là cái chăn mỏng đắp ở ngang bụng bình nhặt dài đề vào trong rồi xoay người đóng cửa trước mắt anh bây giờ là một nàng tiên nàng tiên mà anh ao ước được chăm sóc yêu thương cả đời này này ai cho anh uống rượu đấy hả sao tự dưng hôm nay lại đi uống rượu anh nam răng vô dù uống anh ý trong phòng có mùi sầu riêng thứ này bình tuyệt đối không ăn cũng không thể ngửi nổi lại sẵn có rượu trong người cơ bụng cuồn cuộn cùng nước dãi chảy trực tuôn ra khỏi cổ họng nhà vệ sinh lập tức tiếp nhận một đống đồ ăn không còn cơ hội để tiêu hóa sai thế này thì m a đi làm sao được tôi đánh đít ông bây giờ chồng với chả con chồng hi hi hi ngà gọi anh là chồng à hi hi hi ngủ đi say mềm người ra rồi ông k ẽ n g ạ đun chút nước ấm ngà lấy khăn lau mặt mũi cho bình rồi pha thêm cốc nước chanh muối để sẵn ở bàn phòng khi nửa đêm khát nước sẽ có cái uống ngay để mai bớt đau đầu đàn bà hay đàn ông uống rượu ai cũng khát nước sau khi đánh một giấc nga cũng đã một hai lần say nên biết điều này nhìn chàng trai ngây thơ mà trong lòng cô trượt đan s e n cảm xúc vui buồn ngày mai sẽ ra sao nếu bình vẫn cứ trẻ con mãi như thế trước mắt còn gia đình còn cả một chặng đường dài mà hai vai chưa hề vơi đi chút gánh nặng nào tắt điện xong cô leo lên giường ngồi bó gối điện thoại hết pin mới nằm xuống ôm lấy bình bất ngờ anh quay sang đặt lên môi ngà một nụ hôn tiếp sau đó là bản năng của hai người khác giới đêm ấy cả hai đều rất sợ lỡ mà có b ầ u thì khổ thế rồi những cuộc yêu tăng dần cả hai chưa một lần sử dụng biện pháp nhưng lạ là sau bao lần yêu ngà vẫn chẳng thấy dính bầu cô nghi ngờ bản thân nên giấu bình đi khám kết quả trả về cũng không có gì nặng nề cho lắm nhưng sẽ phải tốn thêm thời gian và tiền bạc mà số tiền dành dụng của cả hai đứa đều không nhiều ở với nhau được gần một năm thì bình bất ngờ cầu hôn ngà nhìn bó hoa trên tay của bình mà nước mắt cứ thế nhỏ xuống cô không vội nhận lời mà đứng đó lặng người vài phút trước sự hò reo cổ vũ của bạn bè và những người công nhân khác mọi sự càng làm cô cuống cuồng hơn đám cưới của hai người tổ chức sau đó khoảng ba tháng hai vợ chồng chính thức chia tay mảnh đất bắc ninh về quê ngay trở về căn nhà cũ bình còn cẩn thận thuê người làm riêng cho vợ một bàn trang điểm và cái tủ đựng quần áo mới trở về với nghề cũ bình được nhận vào làm gỗ tại xưởng nhà cô nhung một người đàn bà quá nhưng lắm tài một mình cô nhung nuôi ba con ăn học vì cái nghề gỗ mà chồng cô mất sớm những tưởng sau mất mát ấy cô sẽ trở về xuôi với gia đình nhưng không cô bám trụ lại mảnh đất này rồi tìm mối làm ăn cũ của chồng để tiếp tục mua bán lâm sản thời gian đầu cũng chỉ là buôn bán thú rừng d ầ n già chuyển qua cả màng gỗ công việc làm ăn ngày càng khấm khá nên cô mở rộng thêm một xưởng sản xuất người ở thôn ở xã nể cô nhung lắm chẳng mấy ai mất chồng mà một mình gồng gánh được như cô vốn là người hàng xóm cách nhau một cái bờ rào cô nhung cũng hiểu hoàn cảnh của bình vậy nên khi bình trở về chỉ mới sang chơi cô đã biết ý định của bình hai vợ chồng đều là con nhà nòi nên việc gì nga cũng có thể theo chồng kế hoạch là để gom tiền lương rồi chắt bóp chi tiêu sau này còn có cái chữa bệnh người ngoài nhìn vào thấy thế thì khen nức nở nói trước nói s a u loan tin cô nhung nhiệt tình giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ chứ thực ra cả cái thôn ấy ai chả biết cô nhung ăn nói hách dịch lại thêm tính tỉnh nóng còn hơn dân chợ búa nhà xưởng có đến chục thợ và phụ thì toàn là các vợ chồng vào làm lương tháng hay lương ngày cũng như nhau được cái công việc không xa nhà không xa vợ con nên thợ thuyền ngoan ngoãn chăm chỉ lắm cuối đ ô n g năm hai nghìn không trăm mười sáu anh bình được người ta mời đi làm đá vì sức khỏe và kinh nghiệm đi rừng thì anh là hàng hiếm trong thôn sau khi bàn tính với vợ anh quyết định nghỉ việc ở xưởng gỗ thấy anh nghỉ cô nhung cũng cho ngà nghỉ luôn anh không tức giận vì trước giờ cô nhung là thế không có lợi thì không dùng vợ cứ ở nhà đi anh đi làm một ngày bằng vợ sang ấy ngồi đánh bóng cả tuần anh đã hứa sẽ nuôi vợ cả đời thì giờ vợ không cần đi làm nữa nhưng làm cái đó nguy hiểm lắm không sao đâu vợ ở nhà chăm con gà con chó là được anh đi tối anh lại về bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz từ ngày về làm dâu ở đất này ngà chưa từng thấy ai cười với mình người lớn thấy cô thì quay mặt trẻ nhỏ thấy cô thì trêu đùa chỉ có bình luôn đứng ra b ê n vực cô trước tất cả mọi người kể cả cô chú ruột của bình mà nói ra và bình cũng tỏ thái độ ra mặt đời bình mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc người ta thu hết tiền đám hiếu của cha mẹ rồi bỏ về mất cha mất mẹ còn hết cả gạo ăn cảm giác bị đối xử như kẻ lạ khiến t ừ n g sợ i tình cảm họ hàng trong tim anh đứt dần phiên trợ huyện thắng vừa rồi anh đem về một con chó đèn xì béo ú nu cả hai vợ chồng đều đồng ý đặt tên nó là mực là chó cỏ nhưng mực ham ăn và khôn lắm hãy cứ có động một chút là chạy tới bên cạnh hai người mà s ù m lên nhiều hôm chồng đi làm về muộn gà ra đứng ở cổng đợi mực cũng ngồi ở phía sau hôm nay cũng thế nó chạy theo xe của hai vợ chồng lên tận trạm xá chắc nó cũng sợ người ta bỏ rơi nên không muốn rời xa nửa bước đêm ấy bình sốt dù ở ngoài trạm xá người ta đã tiêm thuốc và rắc thêm thứ gì đó màu đỏ vào vết thương nhưng nửa đêm bình vẫn sốt ba mươi chín độ lo lắng cho chồng ngà định đưa anh lên bệnh viện huyện nhưng bình ngăn lại đừng anh khỏe như voi vợ đừng lo em lo vết rách thương bị nhiễm trùng anh dậy đi em đưa lên viện anh không sao đâu đừng lo mà anh ngủ một sức là khỏi thôi ngồi nhìn chồng ngủ mà lòng cô thắt lại đã gần một năm kể từ ngày hai người trao cho nhau nụ hôn yêu đầu đời thế nhưng sau bao nhiêu cố gắng và tiền bạc ra đi t h i ê n chức của cô vẫn chưa được c h ọ n vẹn bất giác đưa tay xoa bụng n g à i nhớ tới ánh mắt khinh khi của mấy người hàng xóm nhớ tới mấy lời nói độc địa của đám người bảo cô là cao điếc dù thế bình vẫn một mực khẳng định sẽ không bao giờ rời xa chỉ cần một câu nói ấy thôi cũng khiến cô yên lòng dẫu biết mình rất khó có con nằm xuống ôm chồng ngà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay